hoang tiệc xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngự chương 520 nhượng nhộ cường thực soạt một góc ánh sáng nuứớt ra có thiên thỏ thần qug chen vào quét chúng hai người trong trước mắt hai người ghi chính là sinh cơ tận tán ngã trên mặt đất để mặt của mọi người sắc đều là một trong biến mọi người cùng nhau thôi thúc thần thông bảo chính Thạch liệt thiên mặt đỏ tới mang tay hét lớn Hắn cái chán đều là sinh hãn Từng tia từng tia xương trắng bốc lên Đây là pháp lực tiêu ha quá to lớn biểu hiện Hung mánh như vậy thiên thọ thần quang Thạch liệt thiên cũng là khó khan kéo dài tính thôi thúc chí bảo Nhất thời ít thầy tạo hóa đỉnh cao cường giả xuất xuất thủ trước Thêm đại pháp lực Làm cho thần thông bảo kính ong ong chấn động Phát sinh dễ nghe kêu khẽ tiếng Mông mông ánh sáng lưu chuyển Có vẻ càng là thâm một chút Ngăn chặn vết nước Cũng trừ thử thiên thọ thần quang Nhưng như vậy chống đối cũng chỉ là chết sớm muộn tử khái niệm mà thôi Chứ trong lòng người không khỏi sợ hãi Xông lên nhìn có thể hay không phá trận rời đi Thạch liệt thiên nói rằng tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Nổ vang một tiếng. Thần thông bảo kính bao vây mọi người lên không. Muốn mạnh mẽ phá trận rời đi. Nhưng còn không chờ mọi người rời đi rừng cây. Mặt trên chính là nổ vang một tiếng. Một đảo thô to ấm ánh thiên thỏ thần quang ầm ầm hạ xuống. Vịt một tiếng đen mọi người nổ xuống trên đất. À có hai người thân hình ngã ra ánh sáng, nhất thời kêu thảm thiết vấn lạ. Mặt của mọi người sắc đều là âm trầm như nước, đây thật sự là không hề có một chút đường sống a. Tu vi thấp cho bản tỏa cút ra ngoài. Đột nhiên, một vị táo hóa đỉnh cao cường giả ra tay. Bàn tay lớn vỗ một cái, đem một vị táo hóa trung kỳ tu sĩ cho quét đi ra ngoài. Mà người kia Cũng là trong trước mắt chết thảm bên ngoài Trong mắt mơ hồ có thần sắc không dám tin tồn tại Nguyên chân ngươi làm gì thế, muốn chết sao? Thạch liệt thiên giận dữ Tiên kiếm nắm lên Liền muốn chém xuống Nguyên chân thiên chủ vội vã lùi về sau một bước Nói rằng Thạch thiên chủ Ta cái này cũng là vì muốn tốt cho mọi người Những này tu vi tu vi thấp, căn bản không được một chút tác dụng, không bằng đuổi ra ngoài. Thu nhỏ lại thần thông bảo kính phạm vi, tình chút pháp lực tốt. Hắn vừa nói như vậy, nhất thời táo hóa của hắn đỉnh phong cường giả đều là trong mắt sáng ngời. Mặc dù là uống rượu độc giải khát, nhưng có thể tha nhất thời là nhất thời, muộn chết cũng so với chết sớm cường A nay thần thông bảo kính như vậy toàn lực thôi thúc, tiêu hao lên pháp lực đến cho dù là tảo hóa đỉnh cao cường giả cũng là có chút không chịu nổi. Nếu như xúc phạm vi nhỏ, tự nhiên khá hơn một chút, có thể tiết kiệm không ít pháp lực cho tới tảo hóa trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu sĩ pháp lực, hiển nhiên tảo hóa đỉnh cao cường giả là có chút không lọt mắt. Ở đây vẫn như cũ có hơn 30 người. Nhưng tạo hóa đỉnh cao cường giả thêm vào hạch liệt thiên cũng bất quá 8 người Cái khác, tạo hóa trung kỳ tu sĩ cũng còn có mười mấy người Những này tạo hóa trung kỳ tu sĩ có thể may mắn còn sống sót đến hiện tại Không phải vận khí tăng cao chính là thủ đoạn không kém Không có người nào là nhân vật đơn giản Đương nhiên, đinh nhạc cách này tạo hóa sơ kỳ tu sĩ càng là kỳ hoa, trong này cũng là hắn tu vi thấp nhất. Tạo hóa chung kỳ tu sĩ sắc mặt nhất thời đều là thay đổi. Mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, trí bảo lấy ra, chuẩn bị phản kháng. Này một gia thần thông bảo kính phạm vi tuyệt đối là tử, không ai muốn đi ra ngoài. Thạc tiên chủ, chúng ta trên người pháp lực. Cũng là có thể thôi thúc thần thông bảo kính Có người đối với Thạch Liệt Thiên mở miệng nói rằng ánh mắt đều là mang theo thần cầu Thạch Thiên Chủ, chúng ta trên người cũng có kỳ chân dị bảo Có thể giúp mấy vị khôi phục pháp lực Quá mức cá chết lưới sách, chúng ta liều mạng Cũng có thể kéo lên mấy cái chịu tội thay Tình thế nguy cơ Mấy vị táo hóa đỉnh cao cường giả nhìn về phía táo hóa trung kỳ tu sĩ ánh mắt mang theo hàn ý Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ Nho nhỏ táo hóa trung kỳ cũng muốn cùng bản tỏa cá chết lưới sách Thực sự là chuyện cười không biết mùi vị Nguyên chân thiên chủ cười lạnh nói Sát ý kinh thiên Chỉ là cái kia vàng bạc ý chí chi lực Liên để rất nhiều tạo hóa trung kỳ tô sĩ sắc mặt trắng bịch Mục mang tuyệt vọng Thạc Thiên Chủ kính xin bảo đảm chúng ta một lần Nếu như có thể ra nơi đây chúng ta nhất định lấy mệnh báo đáp Có người khẩn cầu nói rằng Mấy vị đảo hữu còn chờ cái gì cùng đi ra thô đi Nguyên chân Thiên Chủ đối với mấy vị khác tạo hóa đỉnh phong cường giả nói rằng Ra tay đi, không phải bất đắc dĩ Kính xin các vị đảo hữu thứ, thứ lỗi Có táo hóa đỉnh cao cường giả sắc mặt âm vua Nói rằng Lúc này Nguyên chân thiên chủ lại nhìn thấy đứng ở thạch liệt thiên cách đó Không xa đinh nhạc Mạc thiên hai người Nhất thời sắc mặt phát lạnh Lạnh cười nói Cẩn thận táo hóa sơ kỳ cùng chung kỳ Dĩ nhiên cũng có thể sống đến hiện tại Cho bản tòa cút ra ngoài. Nổ vang một tiếng. Nguyên chân thiên chủ bàn tay lớn vồ một cái. Trực tiếp nắm lấy đinh nhạt Mạc thiên hai người. Muốn ném ra bảo kính phạm vi. Lớn mật. Thạc liệt thiên rút cuộc chuyển động. Trừng mắt lên. Tiên kiếm bá một tiếng chém xuống. Nhất thời để nguyên chân thiên chủ sợ hết hồn. Vội vã buông tay. Lùi về sau một bước Đinh nhạc tiểu hữu chính là thần thông bảo kính chi chủ Ai dám động hắn Mạc tiểu hữu càng là bản tỏa vãn bối Ai cũng không thể động Thạch liệt thiên quát to Ánh mắt nhìn quét mọi người Nhất thời ngăn chặn toàn trường Còn có ai cũng không thể lộn xộn Không phải vậy liền không nên trách bản tỏa vô tình rồi Thạch liệt thiên nhìn về phía nguyên chân mấy người Cảnh cáo nói Hừ. Hy vọng Mạc Thiên chủ không muốn vì thế mà hối hận. Nguyên Chân sắc mặt chìm xuống, rất khó coi, lạnh lùng nói: "Nhưng lúc này Mạc Thiên nhưng là lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyên Chân Thiên chủ, lời nói băng hàn nói rằng: "Muốn giết ta? Sau khi đi ra ngoài tất diệt ngươi nhất thiên." "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Nguyên Chân Thiên chủ ánh mắt phát lạnh, Nhưng nhìn thấy thạch liệt thiên cái kia băng hàn sắc Nguyên chân Thiên Chủ cũng chỉ có thể lạnh lùng liếc mắt nhìn mạc thiên thôi Sau khi đi ra ngoài, giết ngươi dễ như trở bàn tay Nguyên chân Thiên Chủ trong lòng cười lạnh nói Lại bị một vị táo hóa trung kỳ tiểu tử cho uy hiếp Há có thể để hắn không giận Mà cái khác táo hóa trung kỳ tu sĩ nhất thời đều là đại hỷ Vội vàng nói tạ Thậm chí có người lấy tính mạng tuyên thể Ngày sau muốn đối với thạch liệt thiên báo lấy này ăn Đa tạ thạch thiên chủ Đinh nhạc đối với thạch liệt thiên thi lễ nói cảm ơn Tiểu hữu không cần khách khí Nếu như không có thần thông của ngươi bảo kính Nói không chắc chúng ta đã hóa thành một bộ xác thối Muốn tạ Cũng là ta tạ tiểu hữu Hạch liệt thiên cười nói Thiên thỏ thần quang sôi trào mãnh liệt Từ đầu đến cuối không có muốn thối lui dấu hiệu Ánh sáng phun trào Cho dù là chư vị tạo hóa đỉnh phong cường giả cũng là có chút không chịu nổi Do tạo hóa hậu kỳ cường giả tạm thời bù đắp tạo hóa đỉnh cao cường giả liên tục thôn thực một ít đan dược Thần thảo những vật này Nhanh chóng khôi phục pháp lực Những tảo hóa đó chung kỳ tu sĩ tuy rằng không giúp đỡ được gì Nhưng trên người quả thật có chút kỳ chân Lấy ra rất nhiều Cho rất nhiều cường giả khôi phục pháp lực Liện ngay cả đinh nhạc đều là lấy ra rất nhiều thứ Giao cho thạch liệt thiên khôi phục pháp lực Bất quá trong này nhưng là không có nguyên chân thiên chủ phần Làm cho trong lòng hắn sinh nộ Sát ý khó tiêu Sau một ngày, rất nhiều cường giả đều là trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một ngày, nhưng cũng để mọi người mệt mỏi không ngớt. Đặc biệt mấy vị táo hóa đỉnh cao cường giả, pháp lực đều là di động, có loại tối nghĩa tối tâm cảm giác. Tiêu ha quá lớn táo hóa đỉnh cao cường giả cũng là không chịu nổi.